các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hình như cảm thấy thế này hơi thoải mái chân mày đang nhún tràn của rượu tinh từ từ giãn ra ngay cả ngón tay cũng thả lỏng ngoài phòng bệnh đừng nhã định nhìn vào bên trong qua lớp thủy tinh tiêu lang phong lại không hề cố kỵ vén áo của ta lên thậm chí một chút kề rể cũng không có còn giúp cô ta thổi vết thương lang phong chẳng lẽ anh là đang đau lòng sao rượu tinh khô sờ xen gì một tiếng tiêu lang phong giống như bị giật mình Buông vặt áo rượu tinh ra, rượu tinh chèm chậm mở mắt ra, ánh sáng mãi liệt ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm cô thấy đau. Sức lực toàn thân dường như cũng bị cạn rút, đầu đau như muốn nứt ra. Đã tỉnh rồi sao? Nghe giọng nói lạnh léo ở sau lưng, trong nháy mắt rượu tinh đã tỉnh táo lại. Nếu cô không muốn vết thương nứt ra thì đừng có động đẩy nữa. Tiêu Long Phong dùng muốn tay mẹ mẽ đem vào vai của rượu tinh lại. Người nào đồng ý để cô chạy ra ngoài, người nào đồng ý cho cô uống rượu hả? Tiêu Lao Phong lại lùng hỏi từng chữ Diệu Tinh kỳ quá nhìn Tiêu Lao Phong Cô trở lại bệnh viện Chẳng lẽ là anh ta đưa cô về Trả lời vấn đề của tôi Tiêu Long Phong cắn răng. Tại sao khi không lại biến thành như thế Giống như 3 năm trước đây Khóc giống cùng loạn như thế Không có việc gì Diệu Tinh lắc đầu một cái Chỉ Diệu Tinh tốt nhất Cô nên hiểu rõ tình trạng hiện nay Tôi không cho phép cô ở bên cạnh tôi Mà trong lòng còn nghĩ đến người khác Cho dù là người chết cũng không được Người chết Tiêu Lăng Phong Anh ép buộc tôi ký kết hợp đồng Đã giam cầm tôi bên cạnh anh Chẳng lẽ ngay cả trái tim tôi Anh cũng muốn khống chế Là ai đã biến anh ấy thành người chết Cô đang lên án tôi Tiêu Lăng Phong không người Tiến tới gần Diệu Tinh Ngay cả tự do để nói lời thật lòng mình Tôi cũng không có sao Có nhưng mà nói ra có lợi ích gì Tiêu Lăng Phong hỏi Tất cả mọi chuyện đều không thể cứu vãn Nhà đình của tôi sẽ không có thân thể khỏe mạnh Mộ thần cũng sẽ không trở lại Anh nắm chặt cầm cô rượu tinh Không phải cô hỏi tôi Nếu như cô trả cho tôi một đứa bé Tôi có thể trả mộ thần Lại cho cô hay không sao Đáp án chính là không thể Đứa bé Đừng nhà đình hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Anh ấy nói đứa bé Đứa bé của trình rượu tinh sao Hùng ác nhìn trầm trầm vào bên trong Nước mắt đường nhà đình rơi xuống quả nhiên Tiêu Lăng Phong vì chuyện này mà xa lánh cô vì cô không thể mang thai cho nên anh ta muốn tìm người phụ nữ khác. Anh! Đừng để cho tôi lại nghe cái thêm này! Tiêu Lăng Phong dùng sức ôm lấy bả vai của Diệu Tinh kiềm chế động tác của cô, hôn lên môi cô hương vị ngọt ngào trên cái môi kia làm cho anh phải lưu luyến, hôn thật sâu lại rất chú ý khống chế thân thể Diệu Tinh để tránh cô dễ dụa làm vết thương nứt giả nữa. Đừng nhã đình ngồi trên ghế xài dưới tàn cây Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Tiêu Lăng Phong vén áo dựa tên lên và hai người họ hôn nhau. Tiêu Lăng Phong, anh và bác anh đều giống nhau, đều có mấy nơi cũ, khốn kiếp, khốn kiếp. Cô mắng chửi, tay níu chặt, làn váy. Trong một chiếc xe ở xa xa, một đôi mắt lạnh léo đang nhìn cô ta. Thiếu chủ, người này chính là được nhã đình, bạn gái Tiêu Lăng Phong. Không chỉ có thế, ngày muốn tôi điều tra quan hệ của cô ta và Hạ Cầm Trình, ngày nói là người anh ta theo đuổi, nhưng trên thực tế... Mục đích anh ta tiếp cận đường nhà đình không đơn giản như thế Hai chuyện này là thế nào đây Tiếp cận lại không phải vì tình yêu Giữa bên người chiến thành của riêng Lại không biết quý trọng Trong lời nói của người đàn ông Tràn đầy dữ cợt mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta Cũng không cần để ý đến nữa Trước tiên, làm xong chuyện tôi giao cho các người đã Dạ, thiếu chủ Đường nhà đình ngồi đó Bị áp bức và nhục nhã như thế Cô không có cách nào nhịn được Cô phải trả thù ngay lập tức Triệu dái ngừng đầu lên Nhìn thấy cách đó không xa Có một căn nhà bỏ hoang Trong nháy mắt cô ta nở nụ cười Từ từ lau sạch nước mắt trên mặt Diệu Tinh ngồi trên giường Cô che lại đôi môi một lúc lâu Mới vừa rồi Đã xảy ra chuyện gì Tiêu Long Phong đứng ở cửa sổ Trong lòng cũng đang hoàng hốt Mới vừa rồi mình bị gì Sao lại có thể không khống chế nổi mà hôn cô ta Thậm chí thậm chí hoàn toàn đám chìm trong nụ hôn ấy Đây là cảm giác rung động Mà từ trước đến giờ anh chưa từng có Tôi cứ cáo cô Không được chạy loạn Trình Diệu Tinh sẽ rất nhiều chuyện như vậy Tôi nghĩ không cần tôi nói cô cũng có thể tự biết Không nghe lời tối sẽ có hậu quả gì Anh nói xong nhớ bước rời đi Dỡ ra khoảng cách chỉ có mấy bước Nhưng anh lại cảm thấy thật xa xôi Giờ phút này chính anh cũng không biết Cảm giác của mình được gọi là bối rối Diệu Tinh chậm chậm đứng dậy Vết thương trên lưng nứt ra Cô ngoan ngoãn hơn nhiều Động tác cũng trở nên cẩn thận hơn, lời nói của Tiêu Lang Phong không phải là không có chút ý hiếp nào, thời gian ở bên cạnh anh ta cũng không tính là ngắn, anh ta là loại người gì? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net